Xin chào các cô, các chú, các chị, cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. À, Đình Duy xin thông báo cho quý vị khán giả một tin rất là vui là sau khi kết thúc tác phẩm Chuyện Nữ Thuyền Trường thì chúng ta sẽ có một tác phẩm mới của tác giả rất quen thuộc mà chúng ta đang chờ đón, tác giả Bùi Ngọc Phúc. Và giúp quý vị khán giả tiếp tục ủng hộ kênh Động viên Đình Duy và chờ đợi những tác phẩm của tác giả Bùi Ngọc Phúc và đừng quên bấm nút đăng ký kênh em Duy Đình để luôn nhận được thông báo của những audio truyện được nhà Đình Duy phát hành trên kênh. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe thao giỏi của quý vị cùng các bạn và nghe sau đây là tập 4, nữ thuyết trưởng qua giọng đọc Đình Duy. Mã ấy đến ngày tàu rời cảng đi miền Tây mà tên trưởng cũng chẳng nắm được tin tức gì về chung. Người ra đi chẳng khác nào chim bay về ngàn. Kim Oanh một mình ngồi bên tay lái, không còn ai cùng san sẻ buồn vui không còn ai săn sóc chiều mưa sớm nắng. Trước đây cơn mỗi chuyến khởi hành đi xa thì một cành hồng hoa nở tắm được trung đem cắm vào trước bình nhỏ xinh xinh trước mặt truyền trưởng. Bây giờ cánh hồng kia còn đó, hoa dã rời, lá héo khô, cũng càng minh họa đậm nét cho nỗi u hoài được phất kín bằng những cánh cửa nhỏ. Kim Minh chợt hiểu ra những cánh hồng đã nói lên điều gì khi tiếng lòng của người con trai chưa ngỏ một đoá hoa hồng, một mối tình nồng cháy. Thế mà nàng lãnh đạm, không đón nhận được bao lời tỏ tình trên sát hoa. Ánh nắng rực rỡ trên sóng mà nàng thấy như trời đất đang tối sầm, cây cỏ nhuộm một màu tím nhớ nhung. Nhiều lúc nàng phải giật mình vì vàng nghe tiếng của Trung vọng lại từ đằng sau và hình ảnh của Trung cứ chập trần ở bên cạnh nàng. Đến bữa ăn trưa, anh Khéo đem lên cho tiền trường một ngăn gàm mèn cơm với miếng trứng chiên không mâm không bát anh vào cầm tay lái tay nàng và phân bùa tới bữa ăn anh em nhắc thằng Trung giữ quá cổ út anh em đặt tên mới cho tôi là ôm lết đang buồn tím ruột kim anh cũng phải nhách môi gì mà ôm lết là trứng chiên à, vì không có thằng Trung thì tôi cho ăn trứng vịt trường kỳ sáng chiên chiều luộc một lần tôi đất cương nấu canh rau bổ ngót mà mặn như kho không ai ăn được hết Cô nhớ không, chỉ có ôm lết là dễ ăn nhất thôi. Chiều nay thì trứng việt luộc, chấm bầu, lấy nước làm canh, toàn quốc, thằng nào kén ăn cho đói luôn. Thằng Trung vừa đi thì tôi phải mang cái biệt danh ôm lết, mới ngày qua người ta tưởng tôi dân Tây. Thuyền trường gượng cười, thì vấn đấu làm sao được khéo tay như anh Trung. Anh khéo cố tạo không khí tiếp cho thuyền trường vui. Dạ tôi mà phấn đấu thì canh tôm thành chè canh mẻ thành khổ quá. Sau chuyến này về tiếp tục tìm anh Trung Khéo thấp dọng Cô còn hy vọng Không đáp Kim Anh gặn lại Anh Trung còn bà con họ hàng gì ở tỉnh hay không Khéo cao mày đào bới trí nhớ Nghe đầu quê nổi nó ở sông bé Quê ngoại Tây Ninh Nhưng tôi không nhớ rõ xã nào Nếu nó còn ở thành phố thì còn hy vọng Tôi sợ anh về quê làm ăn Khéo lắc đầu quả quyết Không đâu cô út Tôi biết tính thằng này Tựa ấy ghê lắm, trong lúc còn trắng tay, chưa nên sự nghiệp gì, nó không về xứ dựa bà con đâu. Chính miệng nó nói như vậy mà. Theo cô kể này vụ cô đi điều tra ở quán trẻ cô Hải thì chắc chắn nó đang ngồi gốc cây nào đó nội Sài Gòn thôi. Mà cũng lạ, điểm sửa xếp đạp nào ở đường nào tôi với cô cũng lục tới mà sao không gặp. Kim Anh chép miệng. Đường Sài Gòn như mạng nhện, còn nhiều nơi mà mình chưa biết, chưa đi qua. Hồi sáng này có một anh công nhân đi vô cảng vóc dáng và nét mặt nhìn xa rất giống anh Trung, tưởng là anh chung nhớ anh em, nghĩ sao đó nên quay về, tìm ra tàu tôi mừng quá, vừa đưa tay vẫy vừa gọi tên, chẳng kia đến gần thì tôi quê quá, tôi càng buồn hơn thôi, cô út ăn cơm đi kéo ngồi thuyền trường thẫn thờ ra đứng tựa cửa buồn lái nhìn theo bóng dáng thành phố đang mờ dần phía sau tôi chưa thấy đói anh khéo nhìn đỡ chủ lo ngại cô uống tất thường quá rồi Cô, cô đâu? Ai nào đái công việc à? Mấy ngày nay tôi thấy cô đỡ đẫn, cô không khỏe trong người. Đáng lẽ cô xin xí nghiệp sửa lịch điều động cho cô nghỉ một chuyến? Tôi vẫn bình thường mà, có sao đâu anh? Khéo ngoái lại nhìn nàng, đôi mắt cô út thâm quần đó chớ Qua khỏi cây khô rồi cô có thể nằm nghỉ một chút cho khỏe rồi ăn cơm. Hồi hôm cô chạy ra chạy vô cảng đâu có ngủ nghe gì được. Kim anh vẫn đứng yên, thả mắt theo dõi những xuồng ghê qua lại trên sông bóng một hiện tượng lạ trước mắt khiến nàng phải băn khoăn, nàng gõ nhẹ vào vách tàu. Anh Khéo, anh thấy gì không? Anh ngờ ngác, gì đâu có út. Ngồi bên tay lái mà không để đến những hiện tượng bất thường xuất hiện giữa cái hoạt cảnh bình thường. Anh hãy theo dõi chiếc xuồng đôi tôm từ bờ trái xẹt ra như muốn đuổi theo tàu kìa. Khéo dương to mắt. Ba thằng ở trần khả nghi, có thằng trên tay về phía ta. Đúng rồi, chúng nó ra đoán tàu. Anh có biết xuồng gì đó không? Khéo tầm nao nung, cơp. Tên trưởng Anh cứ bình tĩnh giữ vững tay lái cho tôi. Khéo đảo mắt quanh, cô út coi có cái gì thủ trong tay để đối phó, để tôi báo động cho đoàn ghê. Thấy thuyền trường cứ đứng yên ngay cửa buồng lái, anh khéo nói như hét lên trong tiếng còi tàu vang trên sông. Cô út, cô út rút cây sắt đưa cho tôi mau lên, nàng khoát tay trầm tĩnh. Không cần, tôi bảo anh cứ giữ vững tay lái để mặc tôi chỉ bọn lưu manh này, đó là lệnh chỉ huy, anh nghe rõ chưa? rõ Chính là bọn trong băng đường Sơn Đại Huynh Thường xách mã tấu đi cướp ghe Cướp tàu giữa ban ngày đây Trưa không ai khác Anh cứ coi như không có việc gì xảy ra Khéo cớ nhấp nhọm Cô Út quay chừng đó. Ba thằng lận nha cô Út Hai thằng cầm mã tấu lên ngay đó nghe cô Út Một trục tên tôi cũng chẳng nào Kim Anh vừa dứt lời thì chiếc xuồng giảm tốc lực Quay xuôi mũi kẻ theo tàu Một tên ngồi dự lái Hai tên kia cầm mã tấu đứng lên ra hiệu bắt buộc tàu dừng lại Anh Khéo đã tái mặt Nhưng con tàu vẫn thản nhiên lướt tới Thuyền trường vẫn trống chân án ngay cửa Tiếp mắt rực sáng như ánh chấp xanh Của dòng điện Nhưng giọng nàng thì ôn tồn Các anh đón tàu làm gì Nàng vừa dứt lời thì tên đứng trước mũi xuồng Đã nhảy lên đeo chiếc phao cứu sinh treo gần cửa buồng lái Hắn nhìn Kim Anh trọng trọc Như muốn ăn tươi nốt sống và cười nham nhở À có em gái đến hả Này tài công tốp lại Khéo độc cà lập cập được Tại sao lại không được, có có công an áp tải đằng sau? Tên cướp thuyền giày phao tiến dần đến trước mặt Kim Anh. Trong lúc đó, tên còn đứng dưới xuồng dùng má tấu chặt mạnh vào con lươn thành thầu để giữ xuồng không giặt ra. Hắn vừa cười viết Kim Anh vừa liếc về anh Khéo buông lời đe dọa. Hồ hả anh Thái Công? Có chịu tốt chưa? Đừng để tôi này sử sự, sự không đẹp nha. Anh Khéo liếc chừng sau đứng. Không hồ đâu, tôi nói thiệt mà. Cả tiểu đội công an áp tải đằng sau á. Đồn ngột tốt máy ngay chỗ này Mấy anh tưởng đâu anh em thủy thủ Tiếp tay cho mấy xuồng buôn lậu ra lấy hàng à Khi không mà anh biểu tốt Cũng chẳng có lợi gì cho các anh đâu Nghe anh khéo nói có lý Tên liêu manh không buộc tàu giảm tốc lực nữa Hắn gạn hỏi Chủ tàu đâu Khéo hớt luôn Không có chủ tàu theo Bất ngờ tuyên trường lùi lại một bước như nống thế Trên tàu toàn là thủy thủ à? Cũng bất ngờ về phía đối phương Hắn không để ý tới người lái tàu nữ Mà lại nhắm người đẹp Hắn tấn dồn Kim Hoành hai bước, đôi mắt rực lửa nhìn nàng. Em gái là vợ tài công phải không? Không, người yêu hả? Không là gì cả. Miệng cười của hắn càng nhăm nhở hơn. Không lẽ con gái làm thủy thủ à? À, ah, hiểu ra rồi. Cho em gái biết, em gái mà theo tàu theo ghe, tụi thủy thủ nó giết em, quăng sát xuống sông luôn à. Em gái đừng dại dột đeo vòng vàng như vậy, hãy cởi hết đưa cho anh cất cho. Kim Hoành giật mình. Anh nói gì? Đôi mắt tên cướp chăm bằm vào khoảng không trên cổ áo tiền trưởng Cởi hết ra. Dứt lời hắn trần vần muốn bứt lấy sợi dây chuyền trên cổ kim hoành. Nàng nhanh nhẹn gạt tay hắn ra chứ không đổi bước thêm nữa. Hắn lại nựng cầm nàng. Ngoan đi, em gái. Anh không thể đợi lâu. Nàng tỏ ra nhu nhược với giọng run dày. Dạ anh đừng làm em sợ. Sợ hả cứng. Em sợ anh giang giác. Tên cướp chặt nhẹ lưỡi da vào khung cửa đe dọa cởi hết nhẫn dây chuyển ra. Màu, đừng để anh đối xử thô bạo với em. Nàng đưa hai tay ôm cổ mình mà văn lân. Em nghe rồi, em dành dụng bao nhiêu năm trường mới sắm được, em xin anh thương tình trừa cho em một món. Hắn bật cười lớn, rồi anh trừa cho em cây ấy đem về cho má kẻo má dày con gái hư. Thấy đôi tay kim oanh run dày, hắn lại trồm tới mẹo má nàng, vừa đổi giọng đánh thép. Cười hết ra, đưa đây nghe không, anh chỉ tạm mượn thôi em cưng à. Tội nghiệp em mà anh, Vừa giất lời thì thiên trưởng chấp nhóng, phản công bất thần bằng ngọn đá ngang, làm cây mã tấu văng bắn khỏi tay tên cướp, rơi tõm xuống dòng sông sâu. Bị đánh rơi vũ khí, hắn hoàn toàn thất thế, mất tinh thần, quay lưng định nhảy xuống xuồng, nhưng Kim Anh kịp phóng tới đã bồi thêm choán bay theo cây mã tấu. Còn một tên dưới xuồng có vũ khí trong tay nhưng không dám tiếp ứng, hắn bồi vàng chống mũi đao, đầy mạnh cho xuồng giạt ra. Nhìn lại thấy thuyền trường đang đứng chống nạnh, hắn sàng sốt kêu lên. Thôi rồi, bỏ mẹ bề mánh, gặp anh quanh cô nương mà không hay. Máy đôi tôm rúng lên, tiên cướp nhảy xuống sông, còn đeo be xuồng, xuồng phóng như bay. Trong lúc phía sau đoàn trài, Thùy thê đứng dài trên mái là ăn cướp, ăn cướp. Bọn cướp vẫy tay trào, có người cầm thanh gỗ đưa lên ngang vai, giả bộ như trong súng ngắm bánh theo. Một tên quay mặt lại, tuột quần tè, Kì mạnh đóng sầm cờ bừng lái bên trái lại Với vẻ bực tức Lưu mạnh Anh khéo cười nói lia miệng Lần thứ nhất tôi mới thấy cô út ra tay Tôi đâu có ngờ cô út hạ nó dễ quá như vậy Hồi nãy tôi lo cho cô út mà muốn đứng tim Nàng thở ra nhẹ nhõn Ở đây không phải trốn so tài Với bọn lưu manh thì phải thanh toán càng sớm Càng tốt Không nên kéo dài thời gian Bọn này là bọn cạt chớn mà lại xưng danh nghe rất võ hiệp Anh không biết miếng nào hết Anh đánh nó cũng chạy cờ Khéo khoái chí càng cười to có hút nhé không, có một thằng bộ nó biết mặt tên trộm hay sao mà nó đâm hoàng hốt ra câu, bò mẹ bể mánh, gặp ông anh, anh cô nương mà không hay. Kim Anh hấp tấp quanh xe lại. Năng lửng đến nỗi suýt hút vào chiếc xích lô đạp cành càng đang chở đồ gỗ chạy chiều bên trái. Đến ngã ba đầu đường Nguyễn Cảnh Trân với Trưng Dương, nàng cho xe leo lề tắt máy, vẫn ngồi in trên xe. Nàng lặng nhìn hoạt cảnh trước mặt mà nghe xúc động dâng ngợp lòng, nghe cay khóe mắt, niềm chua sót. Mấy phút qua cũng không ai buồn hỏi tới Kim Oanh tiếng nào. Một người cứ cầm cội với công việc cơ máu của mình. Một người đang trông chờ một cái ngần đầu ban cho ánh mắt chiều mến. Một chiếc xích lô đẩy đến lề, đậu sát bên chiếc Honda. Không thể ngồi lặng yên được nữa, Kim Oanh đẩy xe của mình sen vô chỗ trống. Nàng lột mũ đưa khăn chấm mồ hôi nhễ nhại lên má. Vá dồn đi. Anh trước xe đạp còng lưng trà nhám vừa nói bưng quơ Cái ruột này vã xài tạm thôi Nó đã mục hết rồi vã vài lần thì bằng mua cái ruột mới à Một cô bé học trò cũng đẩy xe đà vào Anh ơi anh Xút lên hoài này Anh thở thổi bụi bôi keo Ờ chờ chút đi cưng Kim Anh tỏ ra sốt ruột Vá dùm đi xe này chờ nãy giờ này Anh thở chỉ liếc ngang cái bánh xe Sao Nam mà đưa vô đây chi Ra ngoài Trần Hưng Đạo thiếu gì chỗ sửa xe gắn máy Cô chịu khó đẩy ra ngoài đó đi Nàng cao mặt mà cười tươi Sao anh lại đuổi khách Anh thở đặt một cái ruột xe mới bôi keo cố định chỗ chờ khô Đoàn quay sang chiếc xe đạp của cô học trò vừa phân trần Không phải tôi đuổi khách Mà tôi đề nghị cô đem chỗ chuyên môn xe gắn máy sửa tốt hơn Thành thật mà nói tôi không biết sửa Honda Ở đây chỉ sửa xe đạp thôi Nàng kéo mũ thấp xuống trắng Tôi nói vá thôi mà Tôi cũng không có đổ ép Chỉ vá tay thôi Trời ơi sửa xe mà không có đổ vá hết Mới ra nghề mà Kim Anh tắt lưỡi Tôi được, vá gì cũng được. Tăng xên cho em gái đó rồi vá cho tôi đi. Làm kỹ nha. Người thật cũng chỉ liếc hai bánh Honda. Vá bánh nào đâu? Nàng đâm ra lúng túng. Ờ, bánh nào mềm? Cô đi xe mà không biết bánh nào cần vá à? À, bánh sau. Bánh sau xì chậm. Chậm là độ ba lô mới xẹp. Sáng bơm chiều xẹp. Vậy là mò hơi khó đó nha. Đến đây, chiếc xe tăng xên vừa xong. Anh thợ lo vô ruột cho xe đang nằm chờ. Anh lăng xăng không ngừng tay Kim Anh cố gợi chuyện Anh vá bao nhiêu một lỗ vậy? Người ta ăn hai chục, tôi lấy 10 đồng thôi. Còn học trò thì giá đặc biệt, 5 đồng. Có giá đặc biệt dành cho học sinh nữa hả? Bởi vậy mấy trường gần đây, nhiều đứa biết tôi, tội nghiệp. Xe hư ở đâu, mấy em cũng ráng cổng về đây cho tôi sửa. Ban đêm chỗ nào cũng tăng giá gấp đôi. Tôi thì đêm ngày gì cũng vậy thôi. Tôi chỉ mới nghe anh nói sửa xe học trò với giá đặc biệt thôi. Có lẽ giá sửa xe ở đây là rẻ nhất thành phố. Bởi vậy anh làm không nghỉ tay. Anh nhẹ hất h Còn xích lô, còn hai xe đạp ở gần đây Gửi sửa chưa lấy Anh xích lô chỉ tay Có chữa bánh bên trái đó Để vậy chạy một hồi nó nổ lật xe Khách mang họa, chú mày lót kỹ giùm tao Anh thợ nửa đùa nửa thật Anh cứ lên xe nằm ngủ một giấc là xong ngay Người đạp xích lô trợn mắt Giỡn, sáng giờ mới chạy được hai cuốc ngắn Mà mày biểu tao lên xe nằm ngủ Rồi gạo đâu cho vợ con tao nấu Lót vỏ mà mấy hồi Anh tự làm cũng được Nói chơi vậy cho đợi một chút đi Kim Anh thản niên lên yên ngồi Anh ưu tiên cho chiếc xích lô, để nghe đi kiếm cơm. Nghe tiếng nói của nàng ở ngay sau lưng, nhơi nhắc nhở, anh tợ đôi tay bấm thử bánh Honda và sừng sốt. Bánh sau còn cứng, phải chi cô trải tới chỗ vá ép có hay hơn không? Vá tay kỵ thế mấy cũng không bằng ép. Nàng trúng chím cười, thôi chót đợi rồi, thì đợi luôn. Cô đi có việc gì gấp không? Ngồi đây tới chiều cũng được. Vậy thì cô đợi tôi 2 phút nữa thôi, tôi lót lốp cho chiếc xích lô của anh bạn nắng giềng. Anh thở sang qua chiếc xích lô, chăm chú cậy lốt, không hề ngước nhìn lên xem chủ chiếc Honda mặt mày ra sau Anh chữa xe cho bao nhiêu người qua đường cũng thế thôi, hiếm khi ngó mặt khách xem là ai quen, dường như nơi anh đã nặng mang cái tự ti, mặc cảm. Còn anh đạp xích lô thì khác hẳn, từ nãy giờ anh đã tò mò theo dõi từng tự chỉ của Kim Hoành, nhận thấy những cái khác thường nơi nàng, anh cười cười, Kim Hoành khéo qua trò để trêu anh thở chữa xe. Lọt có bảo đảm không đó, anh thở gọn miệng. Bảo đảm 6 tháng. Anh xích lô cười lớn. Bảo đảm chạy tới tối được rồi, sáng tráo ra. Kim Anh tiếp tục chiêu già. Thợ này thợ giỏm. Anh thở tức giận ném kia ông bơm. Bơm đi, lúc nãy tôi đã nói trước, tôi mới ra nghề. Thợ giỏm mà. Thôi, cô đem xe chỗ khác mà vá ép. Tôi vá tay, mai mốt tróc keo cô chửi thằng thợ giỏm. Tới chỗ khác cho nó vá một lỗ thành hai ba lỗ cho biết giỏm hay là không giỏm. Kim Anh hoẹo đầu. Tôi vui miệng nói đùa mà anh giận sao. Thôi. Đừng giận nha, biết anh làm ăn ngay thẳng nên tôi mới mòn mỏi chờ này Nói gì thì nói anh cũng phải chữa xe tôi. Anh thợ lắc đầu lia. Không không, tôi không bá được. Thì tôi cứ ngồi đây hoài. Đó là tự ý cô chứ tôi không bắt cô chờ. Không bá thật hà, tôi có nói đùa với cô đâu. Anh xích lô khều vai người thợ sửa xe. Đầu chú mày hãy nhìn lại coi, hình như người thân của chú mày mang. Mà. Bây giờ, anh thợ mới chịu ngần đầu lên. Kim Anh lại tay kéo mũ sụp xuống gần khốt cả trán và cứ trúng chím cười nhận ra nét môi cười thân quen bỗng nhiên anh thợ vột đứng dậy và đá thùng mà chạy đến bên cạnh nàng cầm lấy đôi tay nàng tiếng tít Ơ ơ, uh, uh, Kim Anh, cô út, cô út đây mà tôi tưởng trời ơi, gặp lại cô như thấy trên bao nụ cười trên vảnh môi thắm một biến mất anh Trung, lùa bùa quá cô tới hồi nào tôi không hay anh thật vô tình trong phút vui mừng tái ngộ tâm trạng của mỗi người được bộc lộ rõ trong tiếng thiết tha gọi tên nhau mắt chìm đắm trong mắt tay nằm in trong tay trật nhớ ra mình đang táo bạo chung liền buông tay nàng vội vàng lượm cái dài long dầu mỡ trên tay mình tôi có nhìn lên đâu mà thấy cô út cô lại sửa giọng làm tôi tưởng ai xa lạ nên không để ý nếu anh tư lượng không nói thì tôi còn nàng chất chấp mắt lâm lanh niềm vui còn cỡ với tôi nữa phải không Ê, xin lỗi cô út gì mà xin lỗi anh tư lượng to tiếng gặp bà con rồi bỏ xe người ta hay sao cha nội À, xong rồi, chỉ cần bơm lên thôi, cơ liệu ông bơm đó bơm đi. Có canh, lại sợi tim hòn. À, đàng hoàng, vì nghe cô đó nói mày thợ giỏm, nên tao phải hỏi. chung tất cả gom đồ nghề vào trong thùng. Thôi, tạm ngưng việc nghen, xe nào gấp thì đem chỗ khác rửa cô út vẫn mạnh khỏe hào cô út. Kim anh điền nhảy xuống khỏi xe, nhặt những ốc long đen cho vào lon. Bình thường, còn anh chung Kim anh cho anh gầy vào đen hơn lúc đi tàu. Ông bà và tất cả anh em tuy thủ... Mạnh cả, anh em nhắc anh ghê lắm. trộm ngắm đôi bàn tay thuyền trưởng trung thật thấy dấu tay bẩn của mình còn in rõ trên hai cổ tay nàng. Chàng thâm hối hận, rút lấy khăn tay của mình nhưng còn đúng túng chưa biết phải làm sao. Cô út tay tôi đã vô ý thức là bẩn tay cô. Nàng lườm dài. Gì? Vô ý thức hả? Dạ, vì tôi mừng quá. Nàng khôn ngoan chỉa tay ra. Vậy thì bây giờ người nào làm bẩn đó phải có ý thức. Trung đưa tay chùi nhẹ, mà lại chùi nhầm chức vòng của nàng. Khăn sạch nha cô út. Nàng khéo mở Kim Anh có trì căn dơ đâu này Bộ tay người ta mắc phong cùi hay sao mà không dám chạm tới Một cách nghiêm chỉnh Trung cầm lấy cổ tay thuyền trưởng mà lau sạch những vết đen Chàng tỏ ra tế nhị Lúc này cô út cũng rút cân đó. Sao anh biết Chàng lúc túng tìm cách trả lời Tôi biết Tại anh đó Thật vậy sao cô út Đã giăn dối nhau còn tìm nhau làm chi Anh ác lắm vậy đó Anh bạc với Kim Anh chi lắm như vậy Ra đi mà chẳng để lại cho người ta một chữ nào Cũng chẳng chút quyến luyến anh em Bây giờ đôi tên lại như không muốn rời nhau. Trung nói lý nhí, chẳng chọn câu. Lòng dạ tôi có bạc hay không thì chỉ có tôi biết. Vì hoàn cảnh, mình kiếm chỗ ngồi nói chuyện tiếp đi anh. Đồ nghề của Trung và xe của Kim Anh để nguyên chỗ. Hai người vô quán giải khát ngay đó, chọn bàn trống ngoài hiên để tiện trông chừng Nàng tự ý kêu hai đi cam tươi và tranh thủ thời gian trở lại ngay vấn đề. Gần hai tháng qua anh ở đâu? Trung chỉ tay, dạ đang cầu mù. Ở nhà bạn hay bà con. Chàng chống hai quỷ tay lên gối tay đan ngón trống cằm, nhìn xuống dưới chân như để tránh trước những tiềm hắt như sao băng của người đối diện làm chàng bối rối Ở trò nhà người quen, anh từ lần đạp xích lô nhờ lót lót lúc nãy là bạn nắng giềng cũng có chiếc ghe đầy lên mé bãi làm nhà sàn, tôi chỉ tạm mướn một chỗ đủ trải trước ghế bố ngủ thôi. Anh chở xe có đủ sống không? ra tạm đủ sống. Bây giờ anh có điều gì muốn nói với Kim Hoành? Điều cần nói là tôi xin lỗi cô Út. Nàng nghiêm mặt lạnh, Từ phút này, Kim Anh không muốn nghe những tiếng giả thưa và xin lỗi cô Út. Chúng mình nên đối diện với nhau một cách thân mật cởi mở chân tình, coi như đó là nội quy riêng giữa anh với Kim Anh nha. Dạ, lại dạ dạ, cô Út cứ gọi tên em của anh có được không? chung lấp vấp, tôi vẫn biết Kim Anh không vui. Phải nói cho đúng là Kim Anh buồn lắm, buồn không thể tà được. Mà tôi thì rất khổ tâm. Vì sao tôi trốn Kim Anh, trốn anh em, tôi không thể hở môi. Nàng chặn ngang. Khi anh đang xuất ruột chờ nghe những gì mà trước nay anh chưa thể hở môi, anh mang rằng anh không giấu dĩ mong điều gì hết, anh chung chung thiểu não lắc đầu, chết mang theo. Nàng đưa mỗi gạt rơi từng giọt nước, buốt dưng dưng ngoài thành ly, như gạt đi từng giọt tâm tư long lanh trong lòng chàng trai, giọng nàng trở nên thiết tha. Anh chung à, Kim anh đã hiểu anh, đã hiểu rõ bao điều ẩn khúc ấp hù trong lòng anh, mà anh không thể nói lên bằng lời. Nếu không tìm được anh thì Kim Oanh phải ân hận suốt đời. Cả hai chúng ta phải mang đau tương trọn kiếp. Tại sao chúng mình không đùa can đảm? Trung thở dài và nhấp chút nước can cho khỏi nghẹn ngào. Số phần đã ăn bài vậy rồi. Giọng nàng chậm rãi nghiêm trọng hơn. Thế nào gọi là ăn bài? Tất cả đều do hiểu lầm mà ra. Anh Trung à, chúng mình đã bước qua lứa tuổi đôi mươi rồi. Điều hay cũng như cái giờ chúng mình đã học nhiều ở trường đời rồi. Không còn tuổi mới lớn để sống bằng mơ, yêu bằng mộng. Chúng mình cần đặt vấn đề thực tế, cụ thể và thẳng thắn Cạn bày những gì gói kín trong lòng mình từ bấy lâu nay Đừng quanh co, triều tượng và tự mình bắt buộc mình phải tiếp tục sống bằng ảo tưởng Bây giờ Kim Anh không cần hỏi lý do vì sao anh bỏ tàu mà đi Điều Kim Anh cần biết là anh có còn dành trọn thương mến cho cô em gái như xưa không Không cần nghĩ ngợi, chung nhẹ gật Sao Kim Anh làm mình càng thương nhớ nhiều hơn Đêm đêm, ra ngồi trên cầu mù hướng mắt về bên kia kinh tẻ, lòng nghe bồi hồi lạ lùng, khi một chiếc tàu nhỏ chạy chậm qua trước mặt tôi cứ thường là chiếc kiểu Long Nhưng qua ánh đèn mờ, bóng dáng người trong buồng lái nào phải bóng dáng yêu kiểu của nữ thuyền trường, ảo ảnh tan, tôi chẳng nghe tim mình nhói đau. Rồi từng đêm từng đêm, nhung nhớ càng chết cao, còn hết bao kỷ niệm êm đềm, lòng trong khoảng không gian nhỏ bé của con tàu yêu giống. Chờ Trung dừng lời, Kim Oanh cười như đã hài lòng với lần đầu tiên cười mở của chàng trai. Còn Kim Oanh thì mất ăn mất ngủ. Tàu đi thì thôi, tàu neo bến là đi tìm anh hết đường này đến phố nọ. Cũng như từ ngày anh đi đến giờ, Kim Oanh không hề cầm cây vợt trên tay. Điểm khác thường này đã làm nhiều người ngạc nhiên. chung liếc nàng bằng tim mất dò xét. À quên, bác sĩ hội vẫn khỏe mạnh. Kim Oanh chẳng biết, anh ấy có đến nhà mấy lần mà không gặp Kim Oanh. Rồi như chán không thèm tới nữa Nhắc đến bác sĩ hội Kim Oanh cũng cần nói luôn cho anh rõ Là không bao giờ câu chuyện bác sĩ hội đi cưới Kim Oanh đâu nhỉ Ông ấy đã chính thức tiến tới hôn nhân Là quyền của người ta Còn ưng hay không là quyền của Kim Oanh Đôi mắt trung giật sáng lên Nhìn xoánh vào mắt nàng Tại tại sao Hai người không cùng chí hướng Thì chỉ có thể là bạn nhau thôi Kim Oanh không thể bỏ cái nghề này Mà Kim Oanh đã nặng mang hoài bão từ tuổi ấu thơ Kì mạnh không thể để cho ba bán tàu bán ghê đi rồi anh em đành phải chia tay nhau mỗi người mỗi hướng. Người có gia đình thì khốn đốn còn anh em độc thân sống buông thả có thể bị dồn trở lại con đường lầy cũ. Do đó kỳ mạnh không thể nào để cho cơ sở kiểu Long bị phá sản chỉ vì một người con gái đi lấy chồng. Bây giờ mới thấy chung giọng miệng cười. Vậy mà tôi tưởng. Nàng hất chân chung dưới gầm bàn vừa buông lời hờn trách. Tưởng tưởng cái gì, nếu kể ra thì anh nhiều tội ác đối với Kim Oanh lắm đó. Chàng trai bắt đầu nhìn nữ tiền trưởng bằng tim mắt đắm đuối. Cứ kể ra xem. Nàng bất bình ngoài mặt lượm ngang, ghi chép những gì mà để cho người khác đọc lén. chung giật mình há hốc miệng. Hả? Anh khéo... Sao không làm bộ bỏ quên cho Kim Oanh đọc? Đúng là tôi không đủ can đảm. Âm thầm bỏ đi, không nhắn hoa ai một lời, cũng không biết chữ nào để lại cho Kim Oanh. Không muốn để Kim Oanh bận lòng về một chuyện vớ vẩn, Bỗng nàng tỏ ra uất ức anh có hiểu rằng khi mất anh, lòng dạ kim oanh như thế nào không? Anh có biết bao đêm chập trần gọi tên anh trong nước mắt hay không? Anh có biết bao ngày linh đênh ai ngồi bên tay lái mà tâm hồn như đi lang thang khắp chân trời gốc biển, tìm một hình bóng của ai không? Niềm xúc động trật hiện lên trên khóe mắt trùng. Tôi sẽ không bao giờ làm buồn kim oanh nữa. Giọng nàng thồn thức, phải nói là anh làm khổ người ta. Quả là tôi có nhiều tội. Thôi thì tôi hứa... Từ nay tôi sẽ đến thăm Kim Oanh và anh em... Nàng xa xầm nét mặt... Chỉ có vậy thôi à... Anh đành lòng quay lưng luôn ư... Phải thế nào Kim Oanh mới vừa nồng... Còn phải hỏi... Tôi chờ nghe Kim Oanh đây... Nàng dấn giọng Anh sửa soạn trở về tàu với Kim Oanh ngay... Ngay bây giờ... lại cô thiên trường... chung lầm bẩm Mặt mũi nào... Điều gì khiến anh phải xấu hổ... Đã trót đi thì... Tôi sống như thế này cũng ổn định rồi... hôi nhỏ không hư hỏng thì thôi... Từng tuổi này con người đã định hình rồi, Kim Anh đừng lo ngại cho tôi. Kim Anh nhất định như vậy rồi, anh phải về cho anh nghe mừng. Lần nữa, Kim Anh sẽ đưa anh lại cầu mù lấy quần áo, còn thứ gì không mang theo bây giờ được thì bỏ lại đi. chung còn đắn đo, Kim Anh để tôi giải quyết những cái vướng víu rồi, mai mốt tôi sẽ trở về tàu sau. Nàng càng cương quyết lắc đầu, không, đừng khất nợ, chúng mình phải sòng khoảng với nhau ngay từ bây giờ. Anh uống nước đi, rồi chúng mình đi về cho kịp chung bữa cơm trưa với anh em. Chung chỉ mong có ngày này thôi, một sự thật mà chẳng nghĩ không bao giờ đến trong đời mình. Uống nước xong, Kim Anh còn ngồi chờ chung, trả lại mấy chiếc xe chưa kịp sửa cho chủ, rồi mới đưa chung về chỗ trọ. Chàng thay bộ đồ xanh và mang theo hết quần áo, còn gửi lại chiếc ghế bố và thùng dụng cụ chữa xe đạp. Lật về, Kim Anh ra cho chung lái, nàng ngồi sau vui vẻ líu lo như chim hót. Kim Anh tưởng chúng mình gặm nhau trong mộng. Nếu Kim Anh không dễ vô con đường ngắn này thì không biết đến bao giờ mới được gặp anh. chung trật ngay bên lưng mình có hơi ấm của một bàn tay. Anh liếc trái. Sao Kim Anh thấy tôi ngồi sửa xe? Kim Anh chú ý giảm mấy điểm sửa xe vì Kim Anh đã điều tra ra bộ dụng cổ anh mua tại quán của cô giáo hải. Chàng thằng tốt. Vậy là do thằng Lợi làm bật ra cái đầu mối ở chỗ này để Kim Anh phăng. Hai đùi thể thao căng tròn sức xuân vô tình ép nhẹ người lái. Anh thêm có tài không Tiếng xương em đầu tiên thơm to như Thủy tiên đêm giao thừa Ngọt ngào như giọt mật tình ái rót vào con tim dạo rực của chàng trai Chẳng không để cơ hội ngàn vàng Bay ra khỏi tầm tay mình nữa Bây giờ mới do anh với em buồn khổ như nhau Đợi tới bây giờ mới biết tại trời xui khiến Nàng húc đầu vào lưng chung mà khúc khích Không có tài trời gì hết mà là tại anh Anh độc ác đối với em Rồi anh sẽ tạ tội Bằng bằng cách nào Không bao giờ anh xa xa tàu Chúng nghe hơi thở nồng nàn lùa vào gáy mình và còn gì nữa, và... và anh không bao giờ xa em. Cái mây ngả đầu theo bên vai chung mới nghe rõ câu thể ước của chàng trai. Nàng không bảo chàng chạy theo những đường đưa về nhà gần nhất, xe cứ loanh quanh mãi, mà gió đưa chẳng hết lời tỏ tình. Chứ con đo chạy vào sân, đúng nhắm lúc anh em thủy thổ đang lăng sang dọn bàn dưới bóng mát chuẩn bị ăn trưa. Trở tới chung trở thuyền trường về, anh em vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Mọi người đến vây quanh chiếc xe mà reo như trẻ con. Anh khéo từ trong nhà bếp ra sau. Anh buông chồng chén và chạy lại cùng với năm xuống đồng hè. Kênh chung lên, mà đi vào bàn ăn. Bỏ trung xuống, ấn chung ngồi vào ghế. Khéo kề tai bạn bảo nhỏ. Bạn đã toàn thắng rồi nha Mừng bạn trở về trong vinh quang. Trung xuân sướng xiết tay bạn. Cô tròn của anh vẫn mạnh. Khéo luôn pha trò. Lúc này tròn nó càng tròn hơn. Thằng Lợi ở bên sườn máy nghe tin trung về nó chạy quính. Vợ chồng ông Kiều Long cũng ra thăm hỏi và có lời chiêu an. Thế rồi bữa ăn đặc biệt mừng đón người về Được anh em cấp tốc tăng thêm phần phong phú Bằng mấy con vịt quay và mấy ổ bánh mì Tiền trường được anh em mời vào trước ghế bên cạnh chung Anh khéo thì thầm với năm Xuân Thấy không, mình đặt đâu là hai người phải ngồi đó Suốt bữa ăn, Kim Anh kể không hết chuyện mình đi tìm chung Tàu nêu ngoài bến Ninh Kiều từ 6 giờ sáng Anh em thủy thủ đi lên bờ dạo phố Cần Tơ và thăm người thân Trung phải bơi xuống đưa anh em, nhân tiện nhờ anh Khéo mua giúp hai ổ bánh mì, để hai người trực tàu ăn sáng. Đem bánh mì xuống cho bạn, Khéo cười cợt bào nhỏ với Trung. Cho mày biết, tụi tao đi thăm bà con, tấp đâu nhậu đó, xế xế khoảng ba bốn giờ, hãy đem xuống vô giúp tụi tao. Trung phỉ cười, ba bốn giờ là chiều rồi, chứ xế gì, cha nội. Ờ, nếu mày cần, tụi tao đi sáng đêm luôn, muốn sao? Trung quắc mắt. Đừng dẫn mặt thiền trưởng cha nội tao có bị phạt ăn cơm muối thì mày khỏi làm bếp. Giỡn hoài. Đáng lẽ mày phải cảm ơn tao. Mấy cha đi nhậu mà tôi phải cảm ơn. Chứ sao vì tao là đạo diễn. Tao sắp xếp hết thảy Anh em đã đuổi hề. Trúc nhẹ gật đầu tùm tìm cười. Thôi tôi hiểu rồi. Anh làm mù làm nhọt à nha. Khéo phát vai bạn. Bậy. Nói nghe mất văn hóa mất vệ sinh. Mày phải coi tao là ông mai. Tao sắp đặt cho thủy thủ đi chơi. Bỏ trực máy luôn. Chén tao chỉ còn hai đứa bay thôi, mày muốn nói gì thì chút cho cặn bầu tâm sự đi. Tao thấy mày đã vô cơ rồi đó, đừng có khớp, nếu mày buông tôi cơ hội này thì không còn cơ hội thứ hai đâu nha. Anh với anh sún không ai trực máy khi hiếu sở tôi biết cái anh biết làm sao. Mày khỏi lo, đã có phép tiền trường thì mày yên chí, cô tao biết chạy máy, kỹ còn hơn năm sún, nếu cần kíp thì mày lái, cô út coi máy dễ ợt. Hình như tiền trường cũng cần sự vắng mặt của anh em. Thôi tao đi. Nếu tụi tao có đã quá thì sáng mai mới về. Trung văn khoăn. Các anh bỏ thầu cả đêm không được đâu. khéo hoành lại trêu tức mặt. Chúa ngốc. Bới xuồng trở về sau, Trung mắt gặp Kim Anh năng tích tà bên bếp, có trào nổ mỡ nóc bóp. Chàng cầm hai ổ bánh mì nhảy lên đứng ngay sau lưng nàng. Em nấu nướng gì đấy? Năng ngoẹo đầu nhìn Trung. Kim Anh chinh trứng. Trung tắc lưỡi. Khổ quá ai sai. Công việc của em không phải là ôm mông táo để đó cho anh. Thỉnh thoảng em cũng phải làm quen với bếp nút một chút, chứ chẳng lẽ gái mà chẳng biết làm nội trợ. Sắp xong rồi, để em làm luôn, anh chuẩn bị điểm tâm đi. Chàng đi lấy mâm nhỏ, bưng cà phê cùng bát đũa lên buồng lái, mà trong lòng như mồ hội mùa xuân. nay Này thường trổ tài pha cà phê nữa ha? Anh coi lại, hai ly nước rồi giữ nóng cho hai ly cà phê có còn nóng hay không? Nóng lắm em ạ. Sau cùng kim hoanh bưng địa trứng chiên lên nặt giữa mâm, Bây giờ chúng mới trở thấy ngón tay trỏ trái của nàng dứt máu. trang xót xa, nâng lên bàn tay mà suýt soạt. Trời ơi, chết rồi, ta em làm sao vậy này, Kim Anh? Nàng vẫn tươi cười như tòa Bị đứt đó. Làm gì mà đứt tay? Em bảo củ hành cho vô trứng chiên, rồi bảo luôn ngón tay lấy một miếng ra, mà em cứ để vậy cho máu gì ra. Trời ơi, hết máu thì chết. Em đứt tay, anh đứt ruột. Chớ sao, mai mốt đánh viết giấy cấm những người không phận sự vô bếp. Vừa nói chung vừa kiểm tra trìa mở tủ thuốc, lấy thuốc, rửa vết thương và băng ngón tay lại cho thuyền trường. Chàng cứ làm như dao cắt ruột mình, chốc chốc lại tạc lưỡi. Khổ quá để mặc anh làm thì đâu có gian nông nổi Bàn tay dịu mềm của thuyền trưởng nhõng nhẽo trong đôi tay thận trọng, săn sóc của chàng trai. Em muốn tập làm. Chàng nhấn mặt. Tập làm cái gì? Đồ cười của nàng thơm tho ý nhỉ? Tập làm vợ. Mỗi lần em tập mà như thế này. bất giác nàng ngà đầu lên vai chung. Vậy chớ để anh nấu cơm cho em ăn hoài sao? Ông trời phân công cho hai đứa mình làm đúng chức năng. Đáng lẽ em với anh phải đổi nghệ cho nhau. Chàng còn ngồi nâng niu ngón tay mang thường tích Còn đau không? Hết rồi. Em đừng làm ướt băng. vết thương sẽ bị nhiễm trùng nghe chưa? Dạ. Đừng vô bếp nữa nghe chưa? Không. Coi kìa sao vậy? Đây là lệnh của anh. Làm ai với em ghi ha? Anh nhất định rồi. Em không biết việc bếp nút. Anh không sợ người cười sao? Trung cầm tay nàng bàng hoàng đưa lên môi mà kể ai cười, trời xanh em ra không phải để nấu cơm giặt rũ phục vụ chồng. Đôi mày liễu nhẹ câu mà đôi môi vẫn cười tội nguyện. Tay này thôi, anh đừng ấy tay kia. Sao vậy? Bị gian rát chỗ này. Trở thấy trên mô bàn tay nàng có vết ường đỏ bằng đồng tiền chung lại sàng sốt kêu lên. Chết em rồi, sao đó đây? Em bị bỏng phải không? Im oanh nhẹ gật. Dạ, làm sao đến nỗi bỏng tay? Em rót nước dôi và cà phê bị nước bắn bỏng. Không sao đâu, em đã rồi Liệu thế nào anh đưa em lên bác sĩ khám nhé? Có đáng gì đâu mà đi bác sĩ. Tràng liền bưng mặt người yêu mà xem xét. Mặt mày có sao không? Giả mi khép lại như sẵn sàng đón một trận mưa rào. Không. chân có sao không? Không. Đoạn hoa hồng đang hàm tiếu tiếp ngành con bướm đậu. Bướm ngất ngây, xếp cánh nhưng liệm chết trên nhụy thắm hương thơm. Trời bốc nổi gió, cây sao xuyến, sóng lênh đành, tàu bập bành. Độ nóng trong khung trời của tình yêu là độ nóng của lò luyện thép. Con tàu như sắp chảy đoãn ra, hòa với dòng sông. Nàng vẫn gọn gàng ra bến với bộ đồ xanh như những ngày sóng lênh đênh với con tàu. Anh em tuyển viên bên trại cũng tập hợp cả trên môi tàu. Ai cũng dễ náo sơ mi trắng quần dinh xanh, đứng hàng dài đón tiền trường. Kim Anh vừa đặt chân lên cầu gỗ thì chàng pháo tanh vang đen. Có một tràng trùy thù được anh em dành cho vinh dự lên đón tiền trường. Trang Titu thân mật đưa tay dìu nàng bước sang tàu. Tùy Titu đoán Hoa Nôi ngồi đàn kia khuôn đỏ mặt, trông thế nàng càng đẹp hơn bao giờ hết, đẹp như bức tranh nữ kiệt, khiến cho chàng lắm lúc phải sững sờ. Cuộc liên hoan nó chuẩn bị sẵn sàng, thịt heo quay, bánh mì, bánh hỏi, ly bát, bày dài trên môi tàu, kim anh điểm qua từng gương mặt rạng rỡ vui tươi. Còn Thiếu Anh Khéo, anh khéo đâu? Nằm súng sốt ruột, báo cáo thuyền trưởng anh khéo đi thồ chưa về, anh ấy hứa sẽ có mặt đúng giờ anh em trở đổ mặt mới vui ra cho anh khéo về rồi khai mạc anh em thủy tổ thủ đang bàn tán về sự vắng mặt của người phụ máy thì một chiếc Honda dừng ngay trên bến anh khéo vừa bỏ chân chấm lứt đã chạy xuống tàu khéo hồn hền ai hey, xin lỗi xin lỗi biết về trễ nên kêu xe ôm đi cho mau từ bến đỏ thủ thêm về đây mà nó bụp 1.000 thì chẳng ơi cũng út ơi ở nhà cô có nghe tin gì chưa Kim anh sừng sốt tin gì mà anh hớt hớt h hết hải đôi tại anh khéo mũ may 9 mô đen 10 mô đen gì phải này cũng tiêu chủ tớ họ đi chung một xuồng Đoán biết có vấn đề liên quan tên ảnh Kim Anh chớp mắt. Sao đó? Anh cười đắc chí Dính chấu rồi dính cả trục mạch Thuyên trưởng ngơ ngác. Ai nói gì dính chấu? Thông thả kể có đầu có đuôi cho tôi nghe. Khéo thì thầm giữ mọi người. mà Chín môn em dính chấu rồi. Hồi trưa vừa bắt được tin suốt dẻo ở quán cháu lòng. Tôi liền vọt đi thủ thêm xác minh. Thì quả là đúng. Đêm qua trạm bắt quả ta gần cầu bàn rạch ông. Thằng tài công của bá đang chuyển qua chiếc đôi tôm 33 phân ure Tên thông với tay chân bộ hạ bỏ ghế nhảy xuống sông hết, nhưng người ta bao vây cũng chộp lại được ngay sau đó. Trên ghe trải lại có một đứa con gái lạ mặt, nghe nói là cháu bà Chín Mô Đem, nó định đưa hối lộ, người ta mới khai thác từ chỗ này, không biết con nhỏ đó khai như thế nào, mà từ mới sáng người ta xếp nhà bà Chín. mấy chục bao phân kia không đáng là bao. Trong cuộc kiểm tra người ta phát hiện cả một kho bí mật trước cả chục tấn urê với mười mấy bao bột mì, bột mì này chắc mới nhập kho thôi, chuột mới nhấm chút chút thôi. Chưa là bao mà ra còn nữa chứ hồi tôi về đây là đang lúc chị uh, của 39 mô hướng dẫn công an khui một kho nữa nghe nói là chứ nhiều thứ hàng quý đừng ngụy trang khéo trong cái trại mà trước kia ông 9 để nằm dưỡng bệnh rồi chết luôn nào đó bên ngoài chất toàn sắt thép vết thải chị ở này còn tố với công an nhiều cái động trời lắm tố gì nữa anh khéo chay miệng cười khủng kh phụcợ kể lại những cảnh 39 mô đen tự với thằng 3 thông với ông hai Thắng chính mà chết vì hai tay độc thủ ma đạo này đây Bà con lối xóm trời chín mô đen quá trời. Còn hai tháng ra sao? Ông ta có dính phân à? Đúng, dính phân, chắc là sẽ truy nã hắn. Hiện giờ có lẽ bà chín mô đen đành chịu đưa tay cộp rồi. Bà ta hận ba thông lắm mà, vì ba thông đã khai vụ phân của hai tháng bà thông nói gì bà ta cũng nghe. Có ba thông mà ta mới dám làm ăn lớn. Tôi e cái kho hàng quý kia, có dính tới hai tháng Vì theo lời khai của chị ở thì chỉ có hai tháng mới được quyền mở khóa thôi. Nếu không kẹt liên hoan tôi còn ở đến kết cuộc. Kim Anh tỏ bè trầm ngâm một lúc lại tươi cười. Thôi, kẻ nào phạm pháp thì phải đền tội, chúng ta không nên đi sâu vào vụ này. Anh em hãy nhập tiệc đi. Anh nào đứng tổ chức liên hoàn, có cần diễn văn khai mạc hay tuyên bố gì không? Năm xuống đứng trình trọng nắm tay xuôi chức bụng, giọng nửa nghiêm nửa đùa. Già có, tôi lớn tuổi nhất tôi xin thay mặt anh em điều khiển chương trình. Trước hết xin mời tuyển trưởng ngồi đầu trên, anh em chỉ ngồi dài hai bên. Ai muốn tỏa kiểu nào thì tùy tiện nhưng phải giữ đúng chỗ, ghi tên chỉ định không được đổi qua, đổi lại. Khéo lặp lại, xin nhắc là anh em coi tên mình ghi ở đâu thì ngồi ngay ở đó, không được rời đổi. Năm xuống xoa tay, dặn hắn tiếp. À, tôi muốn dành cho cô út và anh em chút bất ngờ thích thú. Và giờ này, ngày nay tháng này, cách nay đúng 16 năm, chiếc kiểu long được làm lễ hạ thủy và chính tôi đã nổ máy cho người chủ tàu, tức là ông thân sinh cô Kim Anh, lái một vòng từ đây ra cảng và quay về. Hồi đó cô Út còn khóc nhẹ với mẹ. Rất tiếc là hôm nay vắng ông bà vì ông bà đi vũng tàu về không có kịp. Thì trường tròn xoay đôi mắt long lanh niềm vui sướng. Như vậy là anh tổ chức mừng sinh nhật chiếc kiểu đông chứ không phải liên hoan nhân dịp lãnh tiền thưởng à. Dài tiền thường thì lãnh hoài, liên hoan hoài. Giờ đây tập thể mừng chiếc kiểu năm 16 tuổi trăng tròn và mừng cô Út 25 tuổi. Tuy là chưa tới ngày tháng, như vậy anh em xin mời cô Út đốt pháo khai mạc cho thêm phần long trọng. Tất cả anh em vỗ tay ra vui trong lúc cột đèn hiệu được dựng lên có treo sẵn dây pháo. Kim Anh châm ngòi, pháo nổ giòn, sắc pháo như hoa đỏ rụng tan tác trên sông. Tàu rút còi từng hồi dài như tàu càng vui hơn. Vừa dứt tiếng pháo thì năm xuống tiếp tục hoạt náo chương trình. Tập thể xin chúc mừng tàu Kiều Long luôn thuận buồm xuôi gió, trọn đời gắn bó với anh em thủy thủ thuyền viên ở đây. Anh em chúc mừng tuyển trường trẻ đẹp mãi và sớm gặp ý trung nhân, Người cùng chí hướng, biết chiêu ngọt xẻ bùi, sung sướng có nhau, gian cổ bên nhau. Kim Anh ớn nước mắt. Các anh làm Kim Anh xúc động quá. Cũng vừa bất ngờ đối với Kim Anh. Thật ra thì em không biết tàu hạ thủy ngày tháng mấy năm nào, không biết tàu mấy tuổi rồi nữa. Thế mà anh Nam nhớ rõ cả ngày giờ hạ thủy tàu Kiều Đông, nhớ nhớ ngày sinh tháng đẻ của con mình. Đấy chính là tình yêu của anh dành cho con tàu. Kim Anh xin cảm ơn anh em đã hết lòng trung tùy với nó, coi vận mệnh của nó là vận mệnh của chính mình nằm xuống lại miệng. Cô Út nhớ lại coi, anh em bên ghe bên tàu toàn là trai Tứ chiến gái giang hồ về phục tùng cô Út. Xưa nay không có ai bạc bẽo bỏ đi, mà cô Út cũng không xua đuổi ai. Trường hợp đặc biệt như anh Trung, rốt cuộc thì cũng đoàn tù anh em. Điều mà không bao giờ anh em quên là cô Út không để cho anh em đói rách, đều gặp phải hoàn cảnh khó khăn của tàu bè. Ai cũng ăn no mặc đẹp như thế này là nhờ cô Út. Tuyên trường từ tốn, đó là trách nhiệm của Kim Oanh. thôi Chồng ăn tổ chức mà anh em nâng ly đi. Vừa ăn chúng ta vừa nói chuyện. Mỗi người kể một chuyện vui mây nước. Nếu ghim anh biết trước đây là tiệc mừng sinh nhật Tàu Kiều Long thì nội dung phải tươi hơn. Ba về sẽ tổ chức sinh nhật lại đàng hoàng hơn phải có quà tặng cho những anh em đã nhiều năm sát cánh với ba. Nằm xuống nheo mất với chồng. Như vậy là quá tươi rồi. Cố út, anh em không cần ê hề rượu thịt mà chỉ cần sát triển cổ tuyển trường tươi hơn tươi như hoa hồng vậy. Em thì lúc nào lại chẳng tươi, còn các anh đổ mặt ở đây là em vui rồi. Dạ chưa tươi lắm, nên hừng hồng đối má một chút, Kim Anh chỉ uống chút bia thôi. Khéo tất tả đi rất ly bia ra trước mặt mỗi người, đến sau lưng trùng, bảo ông anh kéo vai chung bà Mỹ. Bắt được thủ phạm rồi, ông bạn bôi chữ phấn rồi ngang nhiên chiếm chỗ của tôi. Chỗ ngồi của bạn không phải ở đây, bạn không thể ngồi đây được, mời bạn đứng lên và về chỗ của mình. Chỗ nào cũng có bia có thịt thôi, Trung bật cười. Khéo cố nôi trùng. Không được, ban tổ chức liên hoan đã xếp chỗ rồi, không được tự ý rời chỗ, chỗ chỉ định của bạn còn trống đây này. thế là trung mỹ ấn vào chỗ có chữ phấn nghi rõ ràng cả hai chữ hữu chung Bên cạnh thuyền trường, hai người liếc nhau, không có ý kiến. Anh em hân hoan vỗ tay, cả hai đều biết. Anh em ngầm mượn cớ xếp chỗ chỉ định để bắt buộc hai người phải ngồi kề vai nhau, mà không phải ngượng ngùng Mọi người vừa nâng ly qua một lượt xong, anh nằm xuống lại dọn miệng dọn mồm. Anh em chúc mừng tuyển trưởng. Immoi nói nhanh, vừa chúc mừng rồi, gia tập thể xin đề nghị với thuyền trưởng. Anh khéo liền chốt đôi. cứ thẳng tan phân biểu. Anh thở máy lại xoa xò xoa tay nặn từng tiếng. Thưa cô út, anh em mức mong mỗi người được chút lưu niệm cho cô út, vì anh em không có quà tặng cho cô út. Thuyền trưởng vừa ân cần gấp miếng cho anh em bếp vừa hỏi, lưu niệm mang cách gì theo ý anh em. Nằm xuống ra giống, với tất cả lòng quý mến, anh em xin xin được thơm một tí đi để không bao giờ quên ngày này. Thuyền trưởng đâm hoang mang trước yêu sách của thủy thủ. gì thơm, dạ thưa thơm thơm, khéo hất nhanh. Thơm là hôn á cô út, dạ anh em xin được hôn cô út mỗi người một cái. Pháo tay này lộ lốp bốp lẫn với tiếng hoan hô thuyền trưởng vang vang trên sông, làm mặt nước cũng gợn sóng. Kim Anh nhẹ cắn môi, mặt ứng thẹn thùng, tay bối rối xoay tròn cái ly bia. Từng là mình lỡ lời làm Kim Anh giận, năm xuống nghiêm nghị hạ giọng. Xin lỗi cậu Út, vì quá vui nên tôi đã vô phép. Đột ngột nàng hước lên với nụ cười tươi hơn hoa hồng hàm tiếu ban mai. ông anh năm, không có gì gọi là vô phép đâu. Kim Anh phải xúc động về sự bất ngờ thứ hai đó mà. Kim Anh lấy làm sung sướng được các anh trao lưu niệm. Nào, em sẵn sàng và hân hoan đón nhận bằng tất cả lòng quý mến. Thêm một lần nữa, dòng sông nổi sóng vì tiếng vỗ tay gieo cười. Trấn ban tổ chức hoa tay. Giữ trật tự im lặng. Tất cả im lặng. Ai ngồi hàng bên nào thì giữ hàng bên ấy không được chạy qua chạy lại ai không nghiêm chỉnh chấp hành thì sẽ ăn cơn muối bây giờ tuần tự từ đầu hàng bên trái của Út anh em bắt đầu lên tặng quà cho thuyền trường tôi xin trân trọng dẫn đầu người ngồi đầu hàng bên trái Kim anh chính là anh Nam xuốngn cái đến là anh khéo không chútt cử chỉ vẫn cật mỗi tỷ thủ thuyền viên đều lần lượt đến cúi hôn một cái nơi má thuyền trường cuối cùng tiếp vòng qua hàng bên phải chỉ còn là anh đầu bếp vẫn ngồi chết trơ như bội bên cạnh thuyền trường anh em liền trêu Anh Trung làm ngơ không được đâu, anh em phản đối. Tuyên trường liếc ngang Trung, chàng chỉ tùm tìm cười chứ chưa biết ứng xử như thế nào khi ngồi trước mọi người. Chàng lộ về ngựa ngùng. Không vội, thông trả. Năm xuống thì thúc giục, đừng để tuyên trường chờ lâu bạn à. Khéo sen vô, anh em đang chờ bạn hoàn thành nhiệm vụ để nâng ly. Tại sao bạn lại ngân ngư? chung phải đò mặt, xin lỗi cô út, khéo cười khúc khích. Chào quà lưu niệm mà xin lỗi cái gì Bạn trao cho tiền trường bằng tất cả lòng chân thành Lòng yêu ái, lòng ngưỡng mộ Bắt đầu Cửa trị của Trung như thằng bé khát sữa Nhưng qua chợ đông người mắc cỡ Không dám bứt áo mẹ Như định che má, Kim Anh kéo một bím tóc Phía bên Trung thả xuống trước ngực Đúng lúc đó chàng trai vụn về run run Hôn lên bím tóc ấy Anh em càng ngầm mỹ Không được, anh Trung thiếu thành thật Anh em phản đối Phải phạt anh Trung mới được Năm xuống nhau mất cười. chung ơi, em không được hôn lên bím tóc, cũng không được hôn lên má tuyển trường. Tóc trên đầu là chỗ thiêng liêng, dành thờ phượng ông bà, cha mẹ. Hôn má là kẻ dưới hôn người trên để thò lòng kính yêu. Riêng chung phải hôn môi tuyển trường mới thâm tuy ý nghĩa. Kim Hoàng che miệng. Anh Nam thật lắm chuyện. Nhưng anh em gieo lên át cả tiếng nói của nàng. Đúng rồi, đúng rồi, phải hôn môi thôi, hôn môi. Anh em đang chờ cũng lý nào nào. Một, hai, ba. Trung tuyển trường cắn môi, trung liếc tuyển trường, anh em rục mãi, trung đánh liều xoay người 30 độ, coi như được công khai hóa chuyện hai người yêu nhau, tràng hôn nồng lên môi kim hoành. Không thể chống chế, nàng thẹn thùng đến đỏ mặt, ứa lệ, long lanh khóe mắt. Nàng thường biết lợi dụng dịp vui, anh em thủy thủ cố tình tạo cơ hội cho Trung bước qua biên giới tình yêu. Đáng trách là Trung không biết cầm khăn chấm lệ cho người mình yêu. Mọi người đang vui bỗng đâu một chiếc xuồng tấp vào bên hông tàu. Ba tên mình đứng trên xuồng nói với nhau. "Đây này, hồi nãy ở đây đốt pháo, xác pháo còn đầy trên mũi tàu, ghê vô." Một tên đưa rầm mạnh và hung tào vênh mặt, "Làm gì mà đốt pháo vui vậy hả các quan?" Năm sún đứng dậy trống lạnh, "Khoái chi, chỗ quan nhậu đi cho khác chơi, đừng đến quên đây quậy. Cho anh em uống với cho vui. Ai nghe với tùy bay, xuống dưới chấm đường ngõ sông kia vui hơn kìa. Đuổi tiệt về không?" Kim Anh đứng dậy cùng lúc với chung. Nàng đưa tay ra hiệu lệnh ngăn trung anh em không cho hành động, vừa ôn tồn hỏi mấy tên côn đồ. Tôi biết, mục đích của các anh không phải là ghé kiếm bia uống, hãy nói thẳng các anh muốn gì. Tên ở đằng lái vội vàng xô xuồng ra, bỏ mẹ, cô gái tóc bím, ngoài ngoài cô nương đó, xin bái biệt ngoài ngoài cô nương, bái biệt. Chiếc xuồng quay mũi trở về hướng rạch ông, không tên nào dám ngoảnh lại. Thấy tình hình trở lại bình yên rồi, anh nghe mỗi người một câu chọc cười. Coi kìa, anh khéo ngồi đó luôn Vậy cho ba thằng ở ngay sau lưng tao lỡ bộ tao phải ngồi đồng luôn tao sợ nó bổ cho tao một dao bọn này là bọn đầu trộm đuôi cướp đêm cướp ngày trộm không xông rạch nào mà không có chúng nó Bọn nó cũng nẻo ai danh thuyền trưởng mình ghê lắm nên mới lễ phép rút đêm chắc trong các băng đường sông đã đồn đại xa gần về cô gái tóc bím nhưng chưa mấy đứa được biết mặt cô Út Chỉ thấy tóc bím là chạy thôi quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng định Duy theo dõi hết tập 4 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm truyện nữ thuyền trưởng của tác giả Nghghiêm lại quân